các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Lâm, cùng nhớ là phải giúp cho thằng Tâm giữ được tính mạng đấy nhé. Cả ba mau chạy đi, để tôi giữ chân hai con quỷ và gã tà tu này. Quỷ nghe thấy thế thì liền kéo Tâm chạy nhanh về phía lối ra. Lâm cũng nhanh chân chạy theo phía sau hai người. Ông Lương sau khi nói xong câu thì ông bay nhanh về phía trước cái đầu lâu, cản đường nó không cho nó đuổi theo đám người của Lâm. Người đàn ông ấy thấy Lâm cầm theo cây âm dương tạo hóa lượng sinh hoa mà bỏ chạy thì gầm lên một tiếng cầm giận ngút trời rồi gã vội đuổi theo. Sau một hồi tạ sung hữu đột với hai con quỷ, ông Lương dần dần rơi vào thế yếu. Nhìn thấy người đàn ông ấy đuổi theo thằng cháu của mình, ông Lương tức giận nghiền răng nghiến lợi gầm lớn. Được được, trước sau gì ta cũng phải tiêu tán. Thay vì tiêu tán vô ích, tao sẽ tận dụng chút linh lực còn lại để kéo bọn mày chết cùng. Chết một đứa coi như không lỗ, chết hai đứa coi như tao lời. Mà nếu chết luôn đứa cầm đầu thì càng tốt nói xong, cả người của ông lương đột ngột phình to ra và nổ tung thành một ngọn lửa lớn màu xanh. Ngọn lửa ấy nhanh chóng bay đến trước mặt của người đàn ông ấy, rồi tạo thành một bức tường lửa chặn đường đi của gã ta. Người đàn ông ấy thấy mình không thể nào đuổi theo đám người của lâm được nữa, thì gã tức giận gào rú như dã thú, gã liền quay sang quát lớn với hai tên âm minh của mình: "Mau phá hủy nó cho tao!" Trong mắt của hai con quỷ hiện lên vẻ sợ sệt khi nhìn với bức tường lửa do ông lương dùng thân biến thành, nhưng do chủ nhân ra lệnh, nên cả hai không dám không nghe lời cái đầu lâu tràng hêu há miệng phun ra một làn khói trắng mờ mờ còn nhà nữ quỷ thì dùng sợi dây thòng lọng của mình mà quấn liên tục vào bức tường kia bức tường lửa dưới sự công kích của hai con quỷ không chỉ không yếu đi mà nhờ quỷ khí của cả hai mà nó càng ngày càng mạnh hơn không khí trong hang động do bức tường lửa mà ngày một nóng hơn thấy tình thế không ổn người đàn ông ấy liền lấy trong người ra một lá bùa màu đen ném lá bùa ấy về phía trước bức tường lửa gạ ta cầm lớn phá lá bùa đen đấy sau khi tiếp xúc với bức tường lửa thì ngay lập tức nổ tung và bắn ra những tên nước tanh hôi đen ngòm. Bức tường lửa ấy sau khi bị dòng nước màu đen ấy dính vào thì có phần trở nên suy yếu. Thế vậy người đàn ông ấy đắc chí cười ha ha. Ngay lúc gã vừa định thi triển pháp thuật nữa để diệt trừ hoàn toàn bức tường lửa này thì đột ngột không có dấu hiệu nào báo trước. Bức tường ấy chợt nổ tung, lửa văng ra bốn phía. Vô tình có một vài ngọn lửa nhỏ văng trúng vào người của gã ta và hai tên đâm binh của gã. Sau khi bị ngọn lửa ấy dính vào, Người đàn ông ấy chợt lăn lộn trên sàn mà kêu gào thảm thiết. Nhưng kỳ lạ là ngọn lửa ấy dường như không phải đang thiêu đốt thể xác gã, mà cứ như đang thiêu đốt linh hồn của gã vậy. Hai tên ầm bình của người đàn ông ấy sau khi bị dính phải ngọn lửa ấy vào người, thì ngay tức khắc chưa kịp cảm nhận được đau đớn, thì cả hai đã đồng thời hồn tiêu phách tán mà hóa thành tro bụi. Nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần của Lâm, người đàn ông ấy cắn mạnh răng một cái rồi đứng người dậy. Gã gầm lên một tiếng kinh thiên, khiến vách đá trong hang động trở nên rặn nhất tiếng gầm vừa dứt sau lưng của người đàn ông ấy hiện lên một bóng đen mờ mờ cao to tay cầm một cây đao lâm nghe động mà ngoảnh đầu nhìn lại khi thấy rõ thứ mà người đàn ông ấy gọi ra thì cậu không khỏi toát mồ hôi lạnh vì kinh hoàng quý vừa chạy cậu vừa thờ ông học đưa tay lên long mồ hôi trên trán cậu thắc mắc ông ấy đang làm gì mà gào thét dữ vậy lâm lâm ngạch quý hỏi thì cậu ngưng trọng trả lời ông ấy đang gọi lên tà thần để nhập vào xác khiến ông ấy có pháp lực mạnh hơn ấy quả thật gặp tên điên mà để tà thần nhập vào người xong thì sẽ bị suy yếu gần cả tháng đã vậy còn bị mất mười năm tuổi thọ không quá như vậy mà ông ấy cũng dám làm nữa chứ tâm chờ cho lâm nói xong thì cậu liền rục, đi nhanh thôi ông ấy đuổi theo sau lưng rồi kìa lâm mạnh đầu nhìn lại sau lưng cả ba người đàn ông ấy đi nhanh về phía cả ba cái bóng đen sau lưng của gã không còn thấy đâu nữa nhưng trên tay gã lại cầm kề nào mà khi nãy lâm vừa thấy trên tay của bóng đen cậu đoán chắc là tà thần đã nhập vào người của gã ấy rồi Thế vậy cậu hốt hoảng nói lớn Chạy nhanh thôi chúng mày, ông ấy sắp đuổi kịp rồi Tâm và Quý nghe thế thì vội vàng tăng tốc bước chân Nhưng khoảng cách giữa cả ba và người đàn ông ấy ngày một gần hơn Đang chạy thì Quý bị vấp ngã Lâm vội đỡ cậu bạn đứng dậy Quý nhanh nó nói Hình như trần tao bị chật rồi mày ạ Tâm đứng cạnh lo lắng nói Vậy bây giờ tính làm sao đây Ông ấy cầm đao đi gần tới rồi Lâm nghe thế thì cậu liền đeo mắt nhìn về phía sau lưng của mình nhìn thấy ánh mắt của lâm trong mắt của hai người đàn ông ấy chợt hiện lên vài tàn độc lâm không khỏi dùng mình khi nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông đó cứ như là gã ta muốn ăn tên hút sống cả ba vậy quý thở dài nói với lâm và tâm thôi hai đứa bay mau chạy đi số tao đến đây coi như là tận rồi hai đứa bay tâm không chờ cho quý nói xong thì cậu đã liền cắt ngang mày nói làm nhảm cái gì đó khi đi thì đi ba người lúc về cũng phải về ba người luôn chứ chẳng lẽ vì kiểu sống tao mà để cho mày chết để tao cõng mày chạy tầm nói những từ cuối cùng trong sự hoảng loạn, nước mắt của cậu từ từ trượt ra khỏi quai mắt. quý cười khổ, không kịp đâu, công tao làm sao mà mày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.